Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài ba của tác giả Nhật Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyen.muonvn.com. Người đọc: Hồng Hạnh. Chương 101. Nha Nghiên, lần đầu tiên cô làm tôi phải rửa mắt mà nhìn. Tư Kình Vũ khóe miệng vui vẻ nói, "Nha Nghiên cười nhàn nhạt, "Tư tổng, hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, tôi có thể đi chưa?" Cô không biết là cô còn lời gì muốn nói với tôi sao? Tư kình vũ hỏi Tôi nói có gì quan trọng sao? Quan trọng là tư đại thiếu gia ngay từ đầu đã không tin tưởng tôi Nhan nghiên lạnh lùng Ngay từ đầu anh đều cho rằng tôi hãm hại em gái anh Còn lời em gái anh nói mới đúng là sự thật Tư kình vũ giật mình Hắn nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt nhan nghiên Cô thật sự thất vọng đối với hắn Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt nha nghiêng thất vọng, hắn lại cảm thấy hoảng hốt. Mọi bằng chứng đều chứng minh cho hắn, nha nghiêng thật sự trong sạch. Hắn luôn nghĩ em gái mình suy nghĩ đơn giản. Nếu như nó thật sự bán đứng lãng ức, khi xem camera hắn đã nhận tội, càng không thể tạo ra được bao nhiêu chuyện sau đó. Khả năng duy nhất chính là nha nghiêng đã làm từ trước, rồi đổ oan cho tư lập hạ. Ý của cô là Những lời Tư Lập Hạ nói sau đó đều là nói bừa Tư Kỳnh Vũ hỏi lại Nhan nghiên, cô cũng biết Lập Hạ Đầu óc nó thông minh đến đâu Tất cả mọi người đều biết Vừa rồi, bị tôi ép hỏi Mới nói cô đang ở lạng ức Để điều tra về tư gia Còn phát hiện cô đang điều tra ADN của nó Và cha anh Vì sao là như vậy Cô nghĩ nó có thể nghĩ ra chuyện như vậy được không Nhà nghiên vẫn cười Tay cô từ bàn làm việc rơi xuống người hắn nói Phải chăng ý của tư tổng muốn nói rằng Người tư gia là những người đơn thuần thiện lương nhất sao? Tư lập hạ không thể nghĩ ra những thủ đoạn kia Chỉ có nhan nghiêng mới có thể nghĩ ra được, phải không? Tư kình vũ nhìn nhan nghiêng, tâm thần rung động Hắn đã nghĩ sẽ không đến gần người phụ nữ này Hắn sẽ công bằng với văn vi Nhất định không thể cho bản thân cơ hội nào để phóng túng Nhưng hiện tại, nhìn nụ cười của nhan nghiêng, lòng hắn không những chỉ hoảng hốt, mà còn thấy đau đớn, hắn vì cô mà đau lòng. Dù sao đây cũng không phải lần đầu. Theo ý tư tổng, nếu anh cảm thấy trong chuyện này, tôi đã hãm hại em gái anh, anh có thể lập tức xử phạt tôi. Nhan Nghiên chỉ là một cô gái trói gà không chặt, giống như ngày xưa, chỉ đành để tư gia chén giết. Nhan nghiêng chăm chăm nhìn vào mắt tư kình vũ Nói từng câu từng chữ Em còn là cô bé ngày xưa sao? Hắn như bị ánh mắt của Nhan nghiêng hút hồn Trong mắt cô như toát ra phẫn nộ Không cam lòng Còn có bi thương sâu sắc Khiến hắn xúc động Chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm cô? Hắn không khỏi tự hỏi bản thân Hắn không có bằng chứng Hắn chỉ buộc tội cô bằng những lý do Do chính hắn nghĩ ra Hắn đã thật sự làm tổn thương Nhan Nghiên Chuyện đó dường như cũng không quan trọng Nhan Nghiên ngược lại nói tiếp Anh hy vọng em còn là cô bé năm đó sao Cô bé năm ấy nếu gặp phải chuyện hôm nay E rằng chỉ biết đứng trước mặt tư đại tổng tài Không ngừng sợ hãi, không ngừng giải thích Em không làm, em không có làm mà Sau đó đành tùy người của tư gia nhà anh muốn làm gì thì làm Tốt nhất là không phải em làm." Tư Kình Vũ bắt đầu mềm giọng lại. "Chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra, Nhan Nghiên, tốt nhất đừng để tôi tra ra những điều Tư Lập Hạ nói là sự thật." Tổng tài định xử trí Tư Đại tiểu thư như thế nào? Nhan Nghiên vẫn cười hỏi. "Lập Hạ chỉ nhất thời xúc động, hiện tại mới chỉ là công bố tạm thời, em hãy chuẩn bị thêm một bản thiết kế nữa, tôi cho em 3 ngày." Những người biết rõ và có khả năng lấy trộm Chỉ có tôi, em và thần phong Tôi đã nói rõ với thần phong Chuyện này hy vọng sẽ không có người thứ tư biết Em chắc hiểu ý tôi rồi chứ Chuyện này nếu truyền ra ngoài Không chỉ có thanh danh tư lập hạ bị hủy hoại Mà tư gia cũng sẽ trở thành trò cười Hắn tuyệt đối không để những chuyện như vậy phát sinh Thật đáng cười Nhàn nghiêng vỗ tay nói Vì sao lại giống hệt những gì như tôi nghĩ vậy? Nếu là tôi làm, tư tổng sẽ xử lý tôi ra sao? Anh không thể nào chờ đợi được giây phút nói cho tất cả mọi người rằng Anh không có nhìn lầm người Nhan nghiên chính là một người xấu xa như vậy Sau đó lấy đi đôi mắt của tôi, tống tôi ra nước ngoài, phải không? Nhan nghiên, cô đừng quá phận Tư kình vũ bị nhan nghiên, vạch mặt Không hiểu sao sắc mặt của cô Lại làm cho hắn chột dạ Tim đập mạnh Tôi đương nhiên không dám quá phận Nhà nghiêng cười to Tổng tài yên tâm Tôi đã nhận lương của lãng ức Đương nhiên sẽ làm ông chủ thả mãn Trong vòng 3 ngày Tôi sẽ đưa ra một bản thiết kế mới Cứu thành danh của em gái anh Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Được rồi Vậy cô ra ngoài đi Tư Kỳnh Vũ lạnh lùng ra lệnh Khuôn mặt lạnh lẽo không biểu tình Vâng tổng tài Nhan nghiên đứng thẳng dậy Sau đó xoay người bước ra ngoài Ánh mắt Tư Kỳnh Vũ tối lại Khoanh tay trước ngực Ngón tay cái không ngừng xoay vòng Nhưng vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa Nhan nghiên cố gắng kiềm chế Đến khi trở lại phòng làm việc của mình Mới mở máy tính Tư lập hạ nói đã xem thư của cô Cô ta làm sao có thể đã xem thư của cô được Nhà nghiêng nhìn bản ghi lại trên máy tính của mình Quả thật, xế chiều hôm qua đã từng bị xem Như vậy, khả năng tư lập hạ nói rất có thể là sự thật Nhà Nghiên đóng thư lại, hít sâu một hơi Vừa rồi, quả thật rất mạo hiểm Cuối cùng, cô cũng biết tư kình vũ lợi hại tới đâu Vấn đề là, tại sao bức thư này là ở trong hầm thư của cô Nha nghiên gọi điện thoại di động Trực tiếp hỏi Cô làm cách nào vậy? Rất đơn giản Tư lập hạ suy nghĩ đơn giản Chỉ cần để hai chiếc điện thoại giống hệt nhau Thêm một cao thủ đánh động Lại thêm một tên trộm thân kỳ Là mọi chuyện đều có thể làm được Giọng vương đồng đầy đắc ý Tôi nghĩ cô nhất định gặp giữ hóa lành Nha nghiên Tôi chọn cô làm đồng minh của tôi thật là đúng đắn. Vương Đồng, cô không ngại sau chuyện này, tôi với cô sẽ không thể tiếp tục cộng tác sao? Nhàn nghiêng cắn răng nói. Cô ta gửi bức thư kia, chính là vào đêm hôm trước, cho nhàn nghiêng xem mấy bức ảnh ái muội của Tư Lập Hạ. May sao đêm hôm đó khi nhận được ảnh chụp từ Vương Đồng, nhàn nghiêng đã xóa bức thư kia? Không đúng. Vương đồng có thể để một bức thư như vậy trong hầm thư của cô cũng có thể hồi phục được bức thư mà cô đã xóa đi Nhàn nghiêng vội vàng mở hầm thư may mắn thay bức thư đã không còn cô nhẹ nhàng thở ra Cô sẽ không làm vậy Vương đồng tràn đầy tự tin cười nói Cô hiểu rõ bằng sức của cô hiện giờ muốn đấu với tư gia thì còn lâu mới đủ sức Cô cũng cần một người như tôi để hỗ trợ phải không? Rốt cuộc cô đã làm thế nào? Nhà nghiên vẫn không khỏi nghi ngờ Chuyện này cần người có kỹ thuật chuyên môn cao Cô nghĩ mãi vẫn không ra Nhà nghiên đúng là đã điều tra ra Chuyện trong nhà của Tống Ngọc Sang Đúng như lời cô nói Đây là địa bàn của Tư Gia Cô không thể nào lại đem thứ đó đến để ở công ty Mặt khác Càng không có lý do gì Để điều tra quan hệ giữa Tư Lập Hạ và Tư Thành Đống Thậm chí Nhàn nghiền còn chưa bao giờ hoài nghi Quan hệ cha con giữa hai người đó Hôm đó Đúng là Tư Lập Hạ vào phòng làm việc của cô Cũng thấy một số bức ảnh Cô ta nhất định nói rằng Cô đang điều tra tư liệu Về tư gia trong máy tính phải không Kỳ thật Ngày đó cô ta không phải là dùng điện thoại di động của mình Sau khi bước vào văn phòng Điện thoại của cô ta liền bị đổi Khi cô ta bước ra Trong túi cô ta lại đổi về điện thoại di động của cô ta Chỉ đơn giản như vậy Vương Đồng còn rõ ràng kiên nhẫn giải thích Cô làm thế nào để điện thoại của cô ta có những bức ảnh chụp kia Hơn nữa thời gian chụp lại ăn khớp như vậy Nhan nghiên hỏi tiếp Cô biết đó, chỉ cần hiểu biết về công nghệ thông tin Không có gì là không làm được Thời gian quay chụp có thể điều chỉnh Cô thật sự xác nhận tất cả các bản thiết kế buổi sáng đều ở trong tay cô. Không có gì rời đi sao? Vương Đồng nói tới đây rồi ngừng lại. Tôi nghĩ tiếp theo, không cần tôi phải giải thích gì thêm nữa. Xem ra, bên cạnh cô cao thủ nhiều như mây. Hôm nào giới thiệu cho tôi một chút được không? Nhàn nghiên có phần thán phục Vương Đồng thần thông quảng đại. Một cô gái như vậy còn ở lại bên cạnh tư thành đóng. Thật sự quá đáng tiếc. Bằng năng lực của cô ta, cho dù có rời tư gia, cũng có khả năng bay cao. Rồi sẽ có cơ hội. Nói xong, Vương Đồng đã cấp điện thoại. Nhà nghiên gọi điện cho vệ tời hàng. Tời hàng, ngay cả em cũng không biết anh có quan hệ với Vương Đồng từ khi nào. Vệ tời hàn đã biết trước, chỉ cần công ty anh ta đem bản thiết kế mới công bố, Lạn ức nhất định sẽ đại loạn, mà nhan nghiên cũng sẽ không tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng trước đó, Vương Đồng đã nói với anh, cô ta đã sắp xếp để việc này liên quan tới tư lập hạ. Tội danh nhất định sẽ rơi xuống đầu tư lập hạ, nên anh mới đồng ý làm như vậy. Là do Vương Đồng chủ động liên lạc với anh, nhan nghiên, em không sao chứ. Tời hàng, có phải là chỉ cần có thể báo thù, anh có thể Kể cả hy sinh em sao Nhàn nghiêng quả thật Bị chuyện này làm cho tổn thương Không chỉ bởi tư kình vũ Tư kình vũ trước nay đều không tin Cô tuy có bị tổn thương Nhưng thật sự cô đã lường trước được Chỉ là quan hệ giữa cô và vệ tề hàng Không chỉ là quan hệ hợp tác Bọn họ là bằng hữu vô cùng thân thiết Cô không ngờ Vệ tề hàng lại liên kết với phương đồng làm chuyện này Hơn nữa còn giấu giếm cô Thậm chí suốt chút nữa đã hãm hại cô Nhà nghiên Chẳng lẽ em không tin tưởng anh Nếu anh không chắc chắn em sẽ không có việc gì Anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy Anh không nói với em trước là anh sai Anh đã xin lỗi em Có điều Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để em xảy ra việc gì đâu Vệ tờ hàng ôm nhu giải thích Nhà nghiên cúp điện thoại Lúc này Nước mắt cô rơi xuống Cô sẽ không quên ánh mắt vừa rồi Khi Tư kình Vũ từng tiếng chất vấn cô Nhàn nghiêng trong mắt hắn Đúng là một ác nữ bụng đầy tâm kế Một điều cũng không ngoài dự kiến Tư kình Vũ nghĩ cô như vậy cũng quá bình thường Từ nhỏ đến lớn Ánh mắt hắn nhìn cô Không phải vẫn luôn đều như vậy sao Nhàn nghiêng không khỏi nhìn lại hai bàn tay mình Lòng bàn tay vẫn còn lại chút mồ hôi Sau khi về nước Cô một lòng nghĩ tới báo thù Vì báo thù Cô có thể không từ thủ đoạn Vệ tề hàng cùng cô Có mục đích giống nhau Mà vương đồng muốn nắm được tư gia Cũng sẽ không từ thủ đoạn So với họ Nhà nghiên không cao thượng hơn bao nhiêu Đã như vậy Cô làm gì có tư cách trách vệ tề hàng Đã cùng đi trên một con đường giống họ Sao có thể trách tư kình vũ Không tin tưởng cô Bởi vì cô chính là người như vậy mà. Nhưng đây thật sự là điều cô muốn sao? Giờ mới biết được nguyên nhân khiến mình bị tổn thương. Không bị thương vũ xem thường, không phải vì vệ tề hàng kết hợp với Vương Đồng, mà cô phát hiện ra mặt mình đã trở nên đáng ghét hơn nhiều. Hết chương 101, chuyện được phát trên website vn.com người đọc Hồng Hạnh.